Đoạn vân chỉ phổ hy kim đang ngủ vùi, người này có năng lực kỳ lạ như thế, tế tự thuật với phương thức cứu người kỳ quái vô cùng, hơn nữa lại không có cấp bậc gì, tiền đồ quả thực không thể hạn lượng. Ta đi theo hắn, nếu so với việc làm sát thủ không biết lúc nào chết sống thì bị đặc ngẫm nghĩ cẩn thận, rốt cục đưa ra một quyết định mà hắn cho rằng là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn, được. Ta lấy danh nghĩa nữ thần xin thề, nếu... của mà xin hỏi ngài tên gì? Đoạn vân, nếu đoạn vân thiếu gia có thể chữa khỏi cho ta, cho ta khôi phục năng lực của hai chân, vì đặc ta sẽ phục vụ cho đoạn vân thiếu gia cả đời thuần phục. Đoạn vân thấy rằng cổ nhân rất mê tín, họ không dám dùng thần linh để gạt gẫm. Vì đặc đã phát thể như vậy thì sẽ không phản bội mình đâu, nếu hắn không trung thành với mình. cũng tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ân nhân cứu mạng. sau đó bắt tay vào trị thương ngay. số ta làm sao mà khổ như vậy chứ? còn phải trị thương cho thủ hạ nữa. đây là cái đạo lý gì vậy? thấy thủ hạ mới nằm còng queo, đoạn vân không khỏi cảm khái thở than mãi trong lòng. chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudio mới com chương sáu biết tạo thân phân dục bái sư chữa vết thương cho bỉ đặc xong. Đoạn vân ôm tiểu bạch ngồi xuống, bị đặc hoàn toàn bị phương thức trị liệu của đoạn vân làm cho khiếp sợ, trong cả quá trình điều trị hắn lại không hề sử dụng ma pháp gì, quả thực đúng là bất khả tư nghị. Cảm giác máu lưu thông từ vết thương ở hai chân mình vừa đau đớn lại vừa sung sướng thống khoái, nhìn đoạn vân mà bị đặc cứ mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc ra, muốn nói cái gì đấy nhưng lại không dám nói. Hiển nhiên, ở phương diện câm mồm này thì Bỉ Đặc tuyệt đối là một thủ hạ vĩ đại. Còn Đoạn Vân không thèm để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục sửa soạn túi dược tài của mình. Một lát sau, Đoạn Vân nói với Bỉ Đặc, xem ra chúng ta phải tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương thôi, mùi máu tươi nồng nặc ở nơi này rất có thể sẽ kéo đám giá thú tới. Ta đưa ngươi sang sơn động bên kia trước rồi tính sau. Đoạn vân mất khá nhiều sức lực mới kéo được hai kẻ trọng thương tới một sơn động cách đó một đoạn hơn ngàn thước. Buổi tối, đoạn vân rốt cục không phải ăn giá quả nữa. Thủ hạ tương lai của hắn có một cái không gian giới tử. Bên trong có không ít thức ăn. Nhìn không gian giới chỉ của bỉ đặc, đoạn vân thật muốn làm mặt dày chấn lụt quá. Nhưng vừa nghĩ đã cảm thấy làm như vậy quả là mất thể diện. Ai lại lấy đồ của thủ hạ mình chứ? Hơn nữa bỉ đặc cũng còn chưa chính thức gọi hắn là chủ nhân. Một đêm an lành yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai đoạn vân bị một loạt những thanh âm tranh cãi dựng đầu dậy. Chẳng lẽ hai người đang đánh nhau? Nghĩ vậy, cơn ngái ngủ của đoạn vân hoàn toàn tiêu tan. Hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra xem. Chỉ thấy bỉ đặc và phổ hy kim đang rằng co nhau. Lão đầu cố phát ra ma pháp. Nhưng lão đã quá suy yếu căn bản không phát ra được cái gì. Bỉ đặc trải qua một đêm điều dưỡng đã có thể đứng lên. Bỉ đặc hiển nhiên không muốn làm ông già khó xử. Nhìn thấy đoạn vân tỉnh lại. Hắn nhìn về phía đoạn vân. Rồi cúi mình bái chào đoạn vân. Nói. Đoạn vân thiếu ra Đoạn vân đi đến bên hai người nói với... Bỉ đặc. Ngươi sao lại đứng lên như vậy? Ta không muốn có một thủ hạ tàn phế đâu. Tiểu tử. ngươi có quan hệ gì với bỉ đặc hắn làm sao có thể trở thành thủ hạ của ngươi chứ nghe đoạn vân nói ông già giật bắn cả người lên chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. nguyên lai là lão hiểu lầm thôi đoạn vân cúi mình vái chào phổ hy kim cười nói phổ hy kim ra ra ngài đừng hiểu lầm ta cũng chỉ là vừa mới thu bỉ đặc làm thủ hạ thôi Hơn nữa hắn đã lấy danh nghĩa của sinh mạng nữ thần mà thề, nếu ta chữa lành chân của hắn, hắn sẽ nhận ta là chủ nhân. bỉ đặc, có phải thế không? Bây giờ ngươi đã tin ta có thể chữa lành đôi chân què của ngươi chưa? Đúng vậy, thiếu ra. Hôm nay vừa tỉnh ta đã phát hiện chân của ta đã có thể cử động được rồi. Hơn nữa lại cảm giác những cơ bắp bị rách nát ngày hôm qua nay cũng đã khép lại rồi. chỉ là còn có chút đau và ngứa vậy là ổn rồi đau và ngứa là tốt đoạn vân tự nhiên hiểu rằng đây là triệu chứng do máu bắt đầu lưu thông bất quá tên bị đặc trời đánh này có thể chỉ trong một đêm mà khôi phục đến mức này không khỏi làm đoạn vân cảm thán người nơi này thật sự là biến thái ông già hiển nhiên đã hiểu được mọi chuyện ngẫm nghĩ một chút rồi nói với đoạn vân tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ cho chu đáo Hắn trước kia là một sát thủ, để hắn theo ngươi, có thể gây cho ngươi rất nhiều phiền toái đó. Đoạn vân hiển nhiên không để ý tới điều này, ở cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, có một thủ hạ dù sao cũng tốt hơn so với một mình mò mẫm hòa nhập vào. Hắn nở một nụ cười quỷ dị nói với Phổ Hy Kim, Phổ Hy Kim gia gia, Bỉ đặc đã bị ngài sử dụng ma pháp đánh chết khi tìm cách ám sát ngài. Còn hộ vệ của ta tên là Diệp Cô Thành Phải không, Diệp Cô Thành Bị đặc một hồi sau mới phản Ứng được, ôm quyền nói Dạ, Thiếu Gia Kỳ thật biết được diện mục chân chính của ta Ngoại trừ thủ hạ thân tín thì không còn ai khác Do đó Thiếu Gia không cần lo lắng về thân phận của ta Hộ vệ Diệp Cô Thành xin thỉnh an Thiếu Gia Phổ Hy Kim cũng hiểu ra Được rồi Đã như vậy, ta cũng không truy cứu chuyện cũ nữa. Anh bạn trẻ, không nghĩ tới ta lại còn có thể còn sống. Chỉ là đáng tiếc một thân ma lực của ta. Tiểu tử, ta còn chưa biết tên của ngươi, đến từ nơi nào. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, mà cấp bậc tế tử đã rất cao rồi. Mẹ kiếp đúng là hóa vô đơn trí. Vì đặc, à không, vấn đề thân phận của Diệp Cô Thành vừa được giải quyết xong. Lại lòi ra vấn, để về thân phận của mình, thật sự là rách việc. Chẳng lẽ nói mình không phải người của thế giới này sao, đến từ một nơi xa xôi tên gọi là địa cầu. May mà Đoạn Vân sớm đã nghĩ ra một câu chuyện lâm ly. Nhìn ánh mắt tò mò của hai người, Đoạn Vân bắt đầu kể về một câu chuyện xưa rồi lồng vào đó chi tiết ngụy tạo chế biến ra một thân phận cho mình. Còn lúc này tên hỗn đản tiểu bạch cũng đã ra ngoài để xem náo nhiệt. Câu chuyện của đoạn vân hiển nhiên chính là bản dị giới hoa đà. Trong câu chuyện đó, tổ tiên của đoạn vân là một thần tế tự có năng lực kỳ lạ sống cách đây cả ngàn năm trước. Hơn nữa ở dân gian có danh dự rất cao, được mọi người tôn xưng là thần tế tự. Có một lần, tổ tiên của đoạn vân được hoàng đế mời đến xem bệnh. Tổ tiên Đoạn Vân chẩn đoán rằng trong óc của hoàng đế có khối u, cần phải giải phẫu để trị liệu. Ái cha, giải phẫu có nghĩa là bửa cái đầu ra. Nhưng hoàng đế bệ hạ vốn đang nghi cho rằng tổ tiên Đoạn Vân muốn giết hắn, vì vậy vô cùng giận dữ, đem tổ tiên Đoạn Vân xử tử. Về sau tổ tiên Đoạn Vân được bằng hữu trợ giúp chạy thoát, để tránh bị truy sát nên thay tên đổi họ. Đoạn vân trong lúc vô ý xúc động mò vào truyền tống trận của gia tộc mới vô tình bị truyền tống đến đây. Trong câu chuyện đó, hắn gọi y thuật là cổ tế tử thuật. Diệp cô thành và phổ hy kim hoàn toàn tin thân phận của đoạn vân, còn tiểu bạch vốn biết một chút chi tiết về hắn lại trợn mắt trắng dã mà nhìn hắn. Không nghĩ tới tổ tiên đoạn vân lợi hại như vậy mà gia tộc ngươi lại có một câu chuyện lâm ly như vậy. Gia tộc của ngươi quả là không đơn giản, lại còn có truyền tống trận. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi đã cứu ta. Bây giờ ngươi có yêu cầu gì không? Cứ nói ra đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngay. Phổ Hy Kim mở miệng nói. Đoạn vân nghĩ ngợi, rồi nói. Phổ Hy Kim lão gia ra, ra, ta cứu ngươi không phải cần báo đáp gì. Đó là chức trách của một thầy thuốc. À à. Thầy thuốc ý là muốn nói đến tế tự đó. Nhưng mà, ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có khả năng làm được ta sẽ giúp. Ông già hiển nhiên không thích thiếu nợ ân tình của người khác. Thấy cái bộ dạng nghiêm túc của lão già, đoạn vân nghĩ ngợi một chút rồi nói, ta nghĩ là bái ngươi làm vi sư. Diệp cô thành và ông già đồng thanh kêu lên, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 7, hồi quy thiên long bà gia an, đúng vậy, tôi muốn bái cụ làm sư phụ để học ma pháp. Cụ cũng biết tôi chỉ học tế tự thuật thượng cổ mà không hề sử dụng ma pháp gì cả. Tôi muốn đem ma pháp kết hợp với tế tự thuật kết thượng cổ, sáng chế ra một bộ tế tự thuật mới để tạo phúc cho thiên hạ. Thấy ma pháp nơi này cũng có hiệu quả trị thương, Đoạn vân vô lương tâm đã nghĩ ngay đến việc dùng ma pháp để phụ trợ cho việc trị liệu. Ngoài ra biết đâu có thể đề cao thực lực của mình. Cái gì tạo phúc thế nhân, toàn là bịp bợm lừa người thôi. Tại đây người người sát nhân nhà nhà phóng hỏa, thế giới của cường giả vi tôn. Dù y thuật có cao tới trời thì cứu được bao nhiêu người chứ. Lão đầu thấy vẻ mặt đoạn vân rất dứt khoát, lão bèn cười cười. Nếu ngươi thấy tế tử thuật của mình không có vấn đề gì xung đột với ma lực, ta đây sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta thấy nửa đời còn lại của ta cũng chỉ có thể dạy ma pháp cho ngươi mà thôi. Thấy lão đầu hứa dạy, đoạn vân quỳ một gối xuống cao hứng nói, đệ tử đoạn vân bái kiến sư phụ. Ha ha, đứng lên đi. Không ngờ phổ hy kim ta già đến thế này mà còn có thể thu được một đệ tử thông tuệ như ngươi. Lại còn là một tế tử thượng cổ có một năng lực siêu quần. Sư phó, ngài cẩn thận, vết thương của ngài còn rất nặng. Thấy lão đầu kích động quá làm động đến vết thương, đoạn vân lập tức đỡ lấy lão rồi lấy tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của phổ hy kim. Lão đầu thấy đoạn vân hiếu thuận như thế rất vui mừng. Lão đầu có biết đâu mấy động tác này tất cả đều là do hồi đoạn vân còn ở trên địa cầu. hắn ở chung với lão già dạy trung y. Giết thành thói quen. Hồi đó lão trung y cũng già gần xuống lỗ rồi. Thân thể hư nhược. Nên đoạn vân thường thường phải làm như vậy. Mà đoạn vân thực sự cũng rất tốt. Khi người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử lại như vậy. Nhưng nếu ngươi và hắn có cửu oán Ngươi phải cẩn thận một chút nha. Quỷ mới biết đoạn vân xảo trá này có chiêu số tâm ngoan thủ lạt gì để tặng cho ngươi. 6 ngày liên tục. Mấy người đoạn vân một mực trong sơn động tu dưỡng. Mấy ngày này, hai tên đại biến thái là Diệp Cô Thành và lão đầu kia đã khôi phục lại sức khỏe với tốc độ hòa tiễn. Diệp Cô Thành đã có thể đi đứng chạy nhảy. Thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa. vết thương trên lưng lão đầu cũng đã kha khá rồi. Chỉ là ma lực của lão không hề có nửa điểm khôi phục. Bất quá thân thể đã khỏi nhiều. Không thua gì người thường là mấy. Việc mất đi ma lực làm cho lão đầu rất bi thiết. Đoạn vân cứ một mặt an ủi lão, một mặt nghĩ mọi biện pháp làm sao để khôi phục ma lực cho lão đầu. Nhưng hắn đối với ma pháp một khiếu không thông, căn bản không thể nào xuống tay. Chỉ có thể dùng châm cứu và cực phẩm dược thảo thử đi thử lại. Để thu hút sự chú ý của lão đầu, đoạn vân mấy ngày nay không ngừng quấn quýt lấy lão đầu, nhờ lão dạy hắn ma pháp. Nhưng đoạn vân này đúng là rốt ma pháp một cách thuần túy. Học đến vài ngày rồi mà ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được. Điều này làm cho lão đầu càng thêm buồn bực. Thật không ngờ một đệ tử có khả năng giải thích ma pháp rất tốt và sâu sắc mà lại là một ma pháp bạch si sao. Điều này làm cho lão đầu rất khó hiểu. Để làm lão đầu vui vẻ lên, đoạn vân cố gắng lý giải những gì lão đầu dạy dỗ Cố gắng hỏi lão những gì mình không giải thích được. Nếu nói về lý luận, Đoạn Vân mặc dù có thể đưa ra vài ý nghĩ làm cho lão đầu vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn đúng là không thể câu thông với ma pháp nguyên tố trong không khí. Thực ra Đoạn Vân thỉnh thoảng lại đưa ra vài vấn đề làm cho lão đầu có những ý tưởng rất cách mạng. Làm vỡ vạc rất nhiều điều được mà trước nay lão không thể giải thích được. Từ đó ma pháp của lão cũng thâm ảo hơn một tầng. Bằng không lão đầu đúng là giờ khóc giờ mếu Đối với tình huống của đoạn vân Lão đầu nói có thể là do học tập tế tự thuật thượng cổ Còn về bản thân mình Đoạn vân cho rằng lý do chủ yếu là mình không phải là người thế giới này Do đó không thể cùng các nguyên tố câu thông 6 ngày sau ba người một thú hướng về phía thiên long thành của thiên long đế quốc mà tiến bước Dọc theo đường đi đoạn vân cao hứng đến điên cuồng Trên đường hắn thu lượng được vô số cực phẩm dược tài Nhân xâm ngàn năm xem như bình thường rồi Không ít dược tài chỉ trong truyền thuyết trên địa cầu mới có Nay lại có thể tìm được ở chỗ này Dọc theo đường đi Chỉ cần vừa thấy có món dược tài nào hay hay là đoạn vân lập tức nhờ lão đầu Hoặc là ra lệnh cho Diệp cô Thành Thu lấy ngay tắp tự Dọc theo đường đi cứ thế vừa đi vừa dừng Vốn lộ trình chỉ cần một tháng nay đã đi mất hai tháng không gian giới từ 2 mét khối của Diệp cô Thành đã đầy nghẹt dược tài còn giới tử hơn 10 mét khối của lão đầu thì đại bộ phận không gian cũng đều bị dược tài chiếm mất đoạn vân dọc đường cứ cười hỉ hà hạnh phúc đến nỗi mỗi phân trên người hắn nở toét ra như bị đạn đại bác bắn cho phân thân toái cốt sau này lão đầu thật sự hết chịu nổi hắn uy hiếp hắn nói rằng nếu còn cứ rẽ ngang rẽ dọc thì sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn nhưng đoạn vân xem ra vẫn giữ nguyên bộ dạng ăn không tiêu vẫn ngó ngoái chung quanh lo thu thập mọi thứ mãi sau lão đầu phải dụ dỗ hắn là khi trở lại thiên long thành sẽ đưa cho đoạn vân một cái không gian giới tử rộng đến 20 mươi mét khối đoạn vân mới nén nỗi đau xót vì tiếc của không còn đi thu thập dược thảo nữa mà kỳ thật Cho dù có muốn hái cũng không thể hái thêm được nữa. Hai cái giới tử không gian đều đã hết sạch chỗ còn đâu. Do đó tốc độ của bọn họ lúc này mới nhanh lên một chút. Rốt cục cũng tới thành rồi. Nhìn tất cả quang cảnh trước mắt làm cho đoạn vân cảm giác hắn đang đi tới thế giới huyền ảo. Không, bốn nơi này đúng là một thế giới huyền ảo mà. Những tường thành có khả năng chống lại ma pháp giống như Tây Âu Trung cổ cùng các dạng kiến trúc phòng... ốc làm đoạn vân mở tròn mắt không chấp được nữa. Các loại người với hình dáng vô cùng kỳ lạ ở nơi đây càng làm cho đoạn vân ngạc nhiên vạn phần. Đoạn vân có thể thấy không ít thú nhân cao lớn uy mãnh, tinh linh xinh đẹp tuyệt luân, còn có không ít người thuộc chủng tộc thập phần thấp bé. Mấy người đó không phải địa tinh thì cũng là ải nhân. Theo đoạn vân xem ra, trong số đó người nào dâu dài là ải nhân, không có dâu là địa tinh. Còn có các loại sự vật khác thiên hình vạn trạng làm đoạn vân trợn tròn con mắt tha hồ mà hưởng thụ ngắm nhìn chán chê. Thật sự là một thế giới kỳ lạ xinh đẹp. Đoạn vân không khỏi cảm khái nói. Đoạn vân muốn nhìn xem tinh linh phía trước rốt cuộc xinh đẹp đến đâu. Nhưng khi nghe tên tinh linh đó nói làm cho đoạn vân sợ run cả người. Thế quái nào mà lại có thanh âm ồm ồm truyền đến bên tai hắn tiên sinh. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Không, không có việc gì. Đoạn Vân xua tay lia lia. Nam nhân mà xinh đẹp như vậy để làm gì nhỉ? Chết người rồi. Đoạn Vân lúc này lại dở thói quen trách cứ người khác. Vân Nhi, chúng ta tới nơi rồi. Đây là ta nơi ở của ta, cũng là nhà của ngươi sau này. Thanh âm của lão đầu làm cho Đoạn Vân đang miên man suy nghĩ về tên nam tinh linh vô cùng xấu hổ. Nhà cao cửa rộng quá. Nhiều phong... Úc quá, thật không ngờ nhà của lão đầu lại hào hoa như thế Nhưng chỉ có một chuyện làm cho đoạn vân rất khó hiểu Sư phụ, trong nhà ngài sao không có người hầu vậy? Đoạn vân rất khó hiểu, một tòa nhà lớn như vậy mà không có hộ vệ thì cũng được đi Đằng này lại ngay cả một người hầu cũng không có Cũng không phải không có, hậu viện có một người hầu Ta lưu lại quét dọn và coi nhà Bất quá bình thường ta ít khách khứa, ta lại không vợ không con, dùng nhiều tạp nhân như vậy làm gì, thôi, mình vào phòng thôi, sau này đây chính là nhà của chúng ta đó, lão đầu nói xong bước thẳng vào căn phòng giữa, đoạn vân nhìn tả ngó hữu, tìm tìm hồi lâu mới thấy một gian có điều yêu nhá, rồi hắn chọn luôn, vì vậy, đoạn vân và tiểu bạch ở trong một phòng, Diệp Cô Thành vì muốn bảo vệ đoạn vân này ở tại phòng sát bách Một đám người thú coi như đã sắp xếp xong chỗ ở Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 8 Sơ thức đại lục minh dị thế thời gian nháy mắt đã qua một tháng Trong một tháng này Lão già thường xuyên đi ra ngoài Khiến cho tiến độ học tập ma pháp của đoạn vân chậm không ít Vết thương của Diệp Cô Thành đã hoàn toàn lạnh lặn Còn đoạn vân vẫn tiếp tục trị liệu cho lão đầu không hề ngưng nghỉ. Lão đầu hiển nhiên đã không còn cố gắng khôi phục lại ma lực. Lão thấy cho dù có cố mấy cũng không thể thành công. Để hòa đồng nhanh với thế giới này, đoạn vân có những thời gian cả ngày ngồi trong thư phòng của lão đầu. Như ruộng hạn gặp mưa, hắn đọc một số lượng lớn các bộ sách về ma pháp để hiểu rõ các tình huống trên đại lục. Nhờ vào đạo Bạch Quang Tiểu Bạch lúc trước, Đoạn vân lúc này phát hiện ký ức của mình quả thật rất thần kỳ. Rất nhiều sự kiện chỉ cần xem qua một lần là nhớ kỹ, hơn nữa tốc độ đọc cũng rất nhanh. Đoạn vân cũng hỏi qua lão đầu về tình huống của tiểu bạch. Nhưng đối với loại động vật không có ma lực mà lại có trí tuệ như loài người thì lão đầu cũng chỉ lập lờ nói là một loại động vật trời sinh gì đó. Còn nói là tiểu bạch được phân cấp coi như một động vật có trí tuệ. Còn khi đoạn vân chuyển sang hỏi lão đầu về việc có loại ma pháp gì có thể cho một người trong nháy mắt nắm được một môn kỹ nghệ, ví dụ như là văn tự ngôn ngữ không, thì câu trả lời của lão đầu lại là, nghe đồn đó là lời chúc phúc của trí tuệ nữ thần. Đoạn vân nghe xong muốn lọt luôn xuống ghế. Thông qua học tập một cách hệ thống, đoạn vân rốt cục có những kiến thức nhất định về thế giới này. Thế giới này được biết là có hai đại lục, Bây giờ đoạn vân đang ở trên một đại lục tên là Mông Đa Lợi Á Đại Lục, cũng gọi là Đông Đại Lục. Ở bên kia đương nhiên là Tây Đại Lục, gọi là A Lý Hy Đại Lục. Hai khối đại lục được ngăn cách bởi một hải dương rộng lớn hạ lợi ngóa hải dương. Hơn nửa phía bắc hai khối đại lục có một eo biển, rất giống địa cầu với châu Á và châu Bắc Mỹ. Lên phía bắc là một thế giới chưa được khai phá. Nghe nói nơi đó thường có rất nhiều mãnh thù, loài người căn bản không dám đi tới nửa bước. Hơn nữa nơi đó đều là hoang nguyên, do đó không có ai ở đó cả. Ngày tháng và lịch của thế giới này cũng rất bất đồng so với địa cầu. Một tháng có khoảng chừng 40 ngày, một năm có 14 tháng, một năm lại có gần 560 ngày. Hơn nữa kỳ quái hơn là, loài người thế giới này lớn lên rất chậm. Trẻ con một năm đại lục cũng lớn lên khoảng chừng bằng một năm trên địa cầu. Nói cách khác, tiểu hài từ 10 tuổi của bọn họ cũng tương đương với tiểu hài từ 10 tuổi ở trên địa cầu. Do lớn chậm, nên trí tuệ và thân thể của cả xã hội đều rất cường hãn. Hơn nữa, xem trên bản đồ, tất cả tiêu ký của mọi các vùng lãnh thổ lại căn bản không phù hợp với lý luận tinh cầu. Nhìn qua hoàn toàn là trạng thái phẳng. Đoạn vân có hỏi qua lão đầu, lão đầu lại nói đây là toàn bộ hiểu biết về đại lục. Đối với việc này, đoạn vân có hai giải thích. Một là tinh cầu này rất lớn, nên mọi người chỉ biết là đại lục này hoàn toàn phẳng. Hai là dân bản xứ có cùng lý luận với người Trung Quốc cổ đại. Đoạn vân tin vào giả thuyết thứ nhất hơn, đông đại lục tổng cộng có hơn 50 quốc gia lớn nhỏ. Trong đó những quốc gia cường đại nhất có thiên long đế quốc. Lôi ngạo đế quốc và tạp tu tư đế quốc Ba quốc gia này chiếm đại bộ phận biên giới Thiên long đế quốc chiếm cứ mặt đông Lôi ngạo đế quốc chiếm cứ phía bắc Tạp tu tư hơi lệch về phía tây Ba nước này mặc dù hơn 10 năm này không hề đại chiến Nhưng tiểu chiến không ngừng, chinh chiến không ngớt Thường xuyên có cảnh ngươi đánh ta Ta đánh ngươi, hơn nữa chẳng ai giành được ưu thế cả Phía bắc là địa bàn man tộc Nghe nói họ thường xuyên lấn chiếm xuống phía nam, còn mặt đông nam đại lục là thiên hạ của tinh linh vương quốc, ở đó nơi nơi đều là rừng rậm, mặt tây nam là thú nhân đế quốc. Còn có nhiều vương quốc nhỏ với quốc lực khá mạnh đứng độc lập ở tứ phương trên đại lục, nhưng lại cũng có không ít các quốc gia khác bị chiến tranh xâm lược. Khi nói về quốc gia tức là nói về các đại thế lực đặc thù... Giữa Thiên Long đế quốc ở Bắc Bộ và Lôi Ngạo đế quốc ở Đông Bộ là đường Cổ Lạp Tư Sơn chính là địa bàn của Long tộc chiếm cứ. Giữa hai gia là lãnh thổ của Ma thú ở rừng rậm Mênh Mông, đó là thế giới của Ma Thu. Bọn đoạn vân phải xuyên qua rừng rậm của Ma thú mới trở lại được Thiên Long thành. Giữa thú nhân đế quốc, Tạp Tu Tư đế quốc và Thiên Long đế quốc còn có một thế lực đã từng rất cường đại giáo đình vương quốc là đế quốc trước kia. Bất quá bởi vì đã qua mấy trăm năm không thấy xuất hiện thần tích và trận thánh chiến với thú nhân đế quốc. Nên giáo đình đã không hùng mạnh như trước nữa. Bất quá nó cũng là một thế lực không thể xem nhẹ. Hơn nữa còn hơn trăm triệu tín đồ giải rác khắp đại lục. Nếu quốc gia nào dám tuyên chiến với giáo đình. Chắc chắn phải hào hào lo mà đối phó với những tín đồ của nữ thần đang lên cơn tức giận ở ngay tại bồn quốc. Do đó... giáo đình cũng được mọi người đặt ở ngang hàng với long tộc hơn nữa trên thế giới này còn có một thế lực không thể xem nhẹ ma thù ở đây ngươi tuyệt không thể coi ma thú là một loại thù bởi vì bọn họ lắm khi còn có tính người hơn cả ngươi kỳ quái hơn là một bộ phận rất lớn ma thú có trí tuệ đang phục dịch tại các quốc gia nói cách khác ma thú trí tuệ cũng là một bộ phận dân số của một quốc gia Hơn nữa còn là lực lực rất mạnh của một quốc gia nữa Vì so sánh với cường giả loài người Ma thú thường có thân thể cường hãn hãn hơn Và nhiều khi có cả ma pháp thiên phú kinh khủng So với họ, đại kiếm sư của loài người Hay ma đạo sư bát cấp thì chỉ tương đương với thất cấp ma thú Ở trên đại lục này ngũ cấp ma thú sẽ có trí tuệ của loài người Thất cấp ma thú có khả năng nói chuyện Còn cửu cấp ma thú có thể hóa thành hình người. Cửu cấp ma thú đã là lực lượng cường đại nhất của một quốc gia, vì thực lực đã tương đương với thần cấp của loài người rồi. Còn ma thú 10 cấp thì được coi như một loại truyền kỳ, nghe nói Long Hoàng là một thập giai cự Long, rồng cấp 10. Mặc dù so với loài người, ma thú bình thường trí tuệ không cao, nhưng bọn chúng rất dễ dàng khống chế, hơn nữa sẽ không phản bội. Mặc dù trí tuệ ma thú khá kém, nhưng so với số lượng cường giả ít ỏi của loài người thì còn khả quan hơn nhiều. Trên chiến trường, chủ yếu là ma thú quyết đấu giữa hai quốc gia, tựa như đại tướng quyền đấu trên chiến trường Trung Quốc cổ đại vậy, lắm khi còn kịch liệt hơn nữa nhờ có thú huyết sôi trào. Trên thế giới này, loài người có rất nhiều chức nghiệp, tỉ như ma pháp sư, kiếm sĩ, tế tự, mục sư vân vân. Các loại chức nghiệp đều được chia làm 10 cấp. Ma Pháp Sư có, Sơ cấp ma Pháp Sư Trung cấp ma Pháp Sư Cao cấp ma Pháp Sư Đại ma Pháp Sư Sơ cấp ma Đạo Sĩ Trung cấp ma Đạo Sĩ Cao cấp ma Đạo Sĩ Ma Đạo Sư Thánh ma Đạo Sư Pháp Thần. Kiếm Sĩ chia làm, Sơ cấp kiếm Sĩ Trung cấp kiếm Sĩ Cao cấp kiếm Sĩ Thanh Sắc Đấu Khí, Đại Kiếm Sĩ Từ Sắc Đấu Khí, Sơ cấp kiếm Sư Trung cấp kiếm Sư Cao cấp kiếm Sư Ngân Bạch. Đại kiếm sư, kim hoàng sắc, kiếm thánh, bạch sắc đấu khí, kiếm thần, kim sắc đấu khí, tế tự và mục sư phân biệt chia làm bậc một tới mười. tỷ như Diệp Cô Thành mà nói thì hắn là cửu cấp kiếm thánh của loài người, còn phổ hy kim trước kia cũng là cửu cấp thánh ma đạo của loài người. Thực lực bọn họ đã vào loại đỉnh phong của loài người rồi. Được biết trên đại lục có một vài thần cấp cường giả nghe đâu chỉ có khoảng tám vị. Bất quá họ luôn luôn che giấu thân phận nên không ai biết cả. Chuyện được phát miễn phí tại web mới com Chương 9, Tẩy Cân Phiệt tùy Thần Kỳ Đan Khổ Học Một Tháng Dòng Đoạn Vân bây giờ đối với việc giải thích ma pháp có thể nói cực kỳ thâm sâu. tri thức ma pháp của hắn cũng rất phong phú, đã có thể coi là cao hơn người bình thường rất nhiều rồi. Nhưng một tháng sau, Đoạn Vân đến ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được. Chà, thật không ngờ sự việc lại tệ đến như thế này. Xem ra ta nhất định là một gã ma pháp bạch si, nhưng mà chuyện có gì đâu mà làm ẩm ý. Cũng chẳng biết mình có thể học được tế tự thuật của thế giới này không nữa. Bất quá nghe nói ở đây rất mê tín, nghe nói còn muốn giao tiếp với thần linh nữa, còn nói chuyện này với ngươi vô thần như hắn nữa hả? Ai, vài ngày nữa tìm lão đầu thương lượng một chút. Xem hắn có thể giúp cho ta đi thiên long học viện đồ thư quán tham khảo một chút hay không? Bất quá thế giới này làm sao mà chỉ có gia thú để ghi chép không biết nữa? Quả là tốn sức cực kỳ. Chẳng lẽ không có giấy? Ta sau này tìm cách sản xuất giấy nhất định có thể kiếm lời khẳng đây. À mà còn một việc nữa. Hồi trước lão đầu dạy Trung Y chẳng phải đã nói cho ta biết về một phương pháp luyện đan bí truyền sao? Lúc ấy ta còn chọc hắn nữa chứ? Hôm nay ta có nhiều cực phẩm dược tài như vậy mà học phải đi đôi với hành chứ? Hay là ta làm thí nghiệm một chút đi? Không được, còn phải kiếm tiền nữa chứ? Cuộc đời ta trước giờ rất sợ nghèo khổ, một đời này cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được khổ như vậy chứ? Nghĩ vậy, đoạn vân vơ lấy cái không gian giới tử cẩn thận kiểm tra lại số dược tài. Không gian giới tử này là do lão đầu tặng cho hắn. Bên trong có ước chừng 20 mét khối không gian. Không gian giới tử quả là một vật cực tốt. Người ta có thể giữ được rất nhiều món đồ miễn là không phải vật sống. Hơn nữa vô luận cất giữ bao lâu cũng sẽ không hư hỏng. Đoạn vân đem tất cả dược tài cất vào trong đó. Muốn lấy ra thì tựa như đi hái ngoài thiên nhiên, sướng mê người. Đoạn vân lấy một bộ phận dược tài ra sử dụng. Còn thì cất đi, hắn tìm kiếm một mớ công cụ rồi bắt đầu dựa theo phương pháp bí quyết từng bước bắt đầu thí nghiệm. Nói là luyện đan, sao không nói quách là chế dược cho dễ hiểu. Đoạn vân đem tất cả các dược tài cần thiết, dựa theo tỷ lệ đặc biệt và một vài vật phẩm phụ trợ đặc thù trộn vào với nhau, nghiền nát thành bột, trải qua quá trình đun nấu, thủy phân, thời gian bê, cực kỳ nghiêm khắc. Phải khống chế một lô một lốc những điều kiện khác nhau. Xử lý ước chừng nửa ngày. Cuối cùng trong một trạng thái đặc thù. Đã thấy kết thành những viên nhỏ. Nói thì đơn giản làm mới thấy không dễ dàng. Yêu cầu thật sự quá nghiêm khắc. Hơn nửa hao phí rất nhiều dược tài. Mẹ đầu tiên của đoạn vân bị hỏng. Bao nhiêu dược tài đều vứt sạch. Hắn tiếc của gào ẩm lên. Thống mạ mình lãng phí. Hơn nửa tiếng chửi bới kêu gào của hắn kinh khủng tới độ Diệp Cô Thành phải ba chân bốn cẳng chạy vội tới xem hắn có bị gì không. Tống cổ Diệp Cô Thành đi ra ngoài xong, đoạn vân lại tiếp tục luyện chế. Không thể vì một lần thất bại mà lại nản lòng được. Đáng tiếc, lần thứ hai cũng thất bại nốt. Đoạn vân vẫn không muốn vì bại mà bỏ cuộc, vì vậy đoạn vân vẫn tiếp tục ôm giấc mộng vàng, thử lại một lần nữa, vừa tiếp tục thí luyện. Vừa không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Rốt cục phải đến lần thứ 8 đoạn vân mới thành công. Mặc dù có bao nhiêu dược tài hắn đều đã hao phí gần hết. Nhưng đoạn vân lại rất vui vẻ. Dược tài trong giới tử còn không ít. Quan trọng nhất là đoạn vân đã nắm được phương pháp. Sau này luyện chế lại thì xác suất thành công sẽ được đề cao không biết bao nhiêu lần mà kể. Nếu không như vậy thì cái tên nô lệ vì tiền như hắn có thể đã thổ huyết từ lâu rồi. Nhìn 50 viên đan dược được luyện chế từ vô số cực phẩm dược tài lung linh trước mắt, đoạn vân vô cùng nóng lòng muốn biết hiệu quả sẽ như thế nào. Ai sẵn sàng anh dũng hy sinh làm thỏ thí nghiệm nhỉ? À, Diệp Cô Thành, chắc là vết thương của hắn khỏi hẳn rồi. Bắt hắn thử thuốc được không? Với thực lực kiếm thánh của hắn mà nói, cho dù để cho đoạn vân đánh thoải mái, đoạn vân cũng không cách nào làm hắn bị thương. Tính ra, để hắn ăn một viên... Xem thử có phản Ứng gì ngoài ý muốn hay không Nói không chừng còn có thể đề cao thực lực của hắn nữa Diệp cô thành Thiếu gia Ngài có gì phân phó Đoạn vân vừa gọi Diệp cô thành lập tức xuất hiện ngay Đoạn vân bị hắn làm giật bắn mình Nói vẻ giận dỗi Sau này ngươi xuất hiện thì làm ơn đánh tiếng trước cho ta Đừng có làm trò quỷ như vậy Dạ Thiếu gia bất quá thưa thiếu gia quỷ là cái gì vậy thế giới này dường như không có cái gì gọi là quỷ cả đoạn vân trợn trắng mắt ngươi không cần quan tâm lắm chuyện như vậy thôi cầm viên thuốc này ăn đi thiếu gia này thuốc này là diệp cô thành rất nghi hoặc tự nhiên không biết thiếu gia đưa cho ta ăn cái thứ này để làm chi chữa bệnh à vết thương của ta bây giờ căn bản khỏi hẳn rồi mà Bảo ngươi ăn thì ngươi ăn đi. Còn đứng đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Yên tâm, không phải độc dược. Đây là đồ tốt đó. Ăn vào chỉ có lợi không có hại đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn hại ngươi hay sao chứ? Đoạn vân nghiễm nhiên dùng một bộ lão đại dạy bảo cho tiểu đệ của mình. Thấy đoạn vân có vẻ mất hứng. Diệp cô thành cầm lấy dược hoàn rồi nuốt ực ngay. Đoạn vân cẩn thận chú ý đến phản... của diệp cô thành một lát sau đoạn vân hỏi thế nào có cảm giác gì không vừa thơm cũng vừa giòn nữa ta không phải hỏi ngươi chuyện này ta hỏi ngươi thuốc uống vào có hiệu quả gì đoạn vân thật muốn một vả và vào mặt hắn lại còn giòn nữa chứ bộ tưởng ăn kẹo đậu phộng hà hiệu quả sao lại không có chứ cái này chế từ nhân sâm mấy ngàn năm và cực phẩm linh chi đó nha đoạn vân rất khó hiểu Chẳng lẽ dược tính bị trung hòa mất rồi? Lại qua 10 phút nữa, Diệp Cô Thành đột nhiên nói: "Thiếu gia, thiếu gia, có phản ứng rồi." "Cái gì phản ứng hà? "Có phải là có cảm giác đấu khí tăng thêm không?" Đoạn Vân rất khẩn cấp, thuốc đó đã phế đi không biết bao nhiêu dược tài mới có được đó. "Không phải, thiếu gia, ta nhịn không được rồi, ta muốn" Đi vệ sinh một chút, thiếu da, ngài đợi chút rồi nói tiếp nhé. Nói xong Diệp cô thành ôm bụng hướng về mau phòng chạy vội. Ta tốn cực phẩm dược tài nhiều như vậy mà chỉ sản xuất ra được thuốc sổ hay sao? Làm sao có thể như thế được? Đoạn vân hiển nhiên không thể giải thích được. Chẳng lẽ là trong quá trình điều chế xảy ra vấn đề gì? Không có mà. Dược tài phối hợp với nhau có vấn đề. Đoạn Vân nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có chuyện gì, lúc này qua hơn 10 phút rồi. Thiếu gia, thiếu gia, quá thần kỳ, thiếu gia, thuốc của ngươi quả là rất hiệu quả, quá, quá thần kỳ rồi. Lúc này thanh âm hưng phấn của Diệp cô thành làm cho Đoạn Vân từ trong tình trạng thất vọng tràn trề lập tức phục hồi lại tinh thần. Bất quá chỉ thấy một cảnh tượng làm cho Đoạn Vân muốn nhảy dựng lên. Chỉ thấy một cái bóng từ trên xuống dưới đen thùi lùi chạy vọt về phía hắn. Đoạn vân liếc mắt cũng có thể nhận thấy đó là một người. Người kia hiển nhiên đúng là Diệp Cô Thành. Chỉ thấy hắn cả người nhớp nháp. Trên da có phủ một lớp chất nhờn nhờn màu đen quánh. Phát ra mùi hôi nồng nặc. Diệp Cô Thành, ngươi lọt xuống hầm cầu hà. Làm sao mà biến thành người da đen thế kia? Đoạn vân rất khó hiểu. Với thân thủ của Diệp Cô Thành mà sao đến nỗi rơi xuống hầm cầu như vậy? Không phải đâu, Thiếu Gia. Ngươi nghe ta nói. Ta ăn thuốc của ngươi vào xong, đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên. Vì vậy ta phải đi phòng vệ sinh. Nói vào điểm chính. Thấy Diệp Cô Thành quá hưng phấn, đoạn vân rất mất hứng. Ngươi có phải là đang đem ta ra làm trò cười không? Dạ, Thiếu Gia. Trong khi ta đi vệ sinh đã phát hiện cả người ta bỗng xì ra một lớp nhầy nhầy màu đen. Lúc đó ta rất sợ hãi, nhưng sau này ta lại cảm giác thấy đấu khí mình càng ngày càng tinh thuần, hơn nữa cũng tăng thêm không ít. Bây giờ ta cảm giác ta chỉ cách thần dai có một bước nhỏ nữa thôi. Diệp Cô Thành cũng không để ý đến vẻ mặt kích động của đoạn vân cứ nói như súng liên thanh, tẩy cân phiệt tùy ha ha. Không ngờ thuốc của ta lại còn có hiệu quả này. Đoạn vân cuối cùng cũng hiểu được hiệu quả của món thuốc này. Thuốc này hẳn là có thể bán được rất nhiều tiền. Tên gọi là tẩy tủy đan. Thiếu gia, ngài muốn bán thuốc này sao? Thuốc này là bảo vật giá trị liên thành đó. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com. chương 10. Thiên long công chúa khải Sắt lâm nghe đoạn vân muốn đem thứ cực phẩm bảo vật này bán như bán rau. Diệp cô thành nóng này. Thiếu ra nếu đem cái này đi bán, thế thì rất đáng tiếc đó. Thiếu gia, ngài xem lại. Ta tự có phân tức, thuốc này chỉ là thí nghiệm phẩm. Sau này sẽ có đồ còn tốt hơn. Bất quá thuốc này nếu như bị ai khác biết là ta luyện ra thì rất là phiền toái. Thôi... Ngươi lo đi tắm rửa kỳ cỏ sạch sẽ trước đi, một hồi nữa hãy tới gặp ta, ta có việc phân phó, mau mau biến lẹ đi, hôi chết người ta. Đoạn vân vừa bịt mũi, vừa xua tay lia lịa. dạ, thiếu da. Nghe đoạn vân nói đây chỉ là thí nghiệm phẩm, diệp cô thành giật bắn cả người. Bất quá hắn lại cảm thấy quả là mình rất may mắn, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Xem ra khi quyết định đi theo thiếu gia thật sự là một lựa chọn sáng suốt. a Lần này lời rồi, mắt của ta sao lần này lại tốt thế nhỉ? Hắn quên mất việc mình phải làm chuột thí nghiệm, sẵn sàng hy sinh vì khoa học của cái tên y sư vô lương tâm này. Nếu có xảy ra chuyện gì thì... Nửa giờ sau, Diệp Cô Thành đi tới bên cạnh Đoạn Vân. Cái bình nhỏ này có tổng cộng 10 viên thuốc. Này! Không phải ta đem mấy viên này tặng cho ngươi đâu, nhìn lom lom với cái loại ánh mắt gì đây. Đây có thể đều là biến thành tiền đó. Hai viên này mới là cho ngươi, từ từ tìm một cơ hội thích hợp mà uống vào. Ta nghĩ tác dụng của thuốc này chỉ giới hạn trong vài lần uống đầu tiên thôi. Uống nhiều hơn cũng vô ích. À, ở đây hẳn là phải có nơi bán đấu giá chứ hả? Có, thiếu ra. Nhà đấu giá tạp nặc đứng thứ hai trên đại lục hiện đóng tại Thiên Long Thành. Diệp Cô Thành cảm kích tiếp nhận bình tử và hai viên tẩy tủy đan, cung kính đáp. Được, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ngươi làm như vậy như vậy còn như vậy nữa, nghe rõ chưa? Nhớ kỹ đừng có lơ đắng như ở trên mây như vậy. Đoạn vân ghé vào tai Diệp Cô Thành phân phó một hối, rồi đổi hắn ra. Tẩy tủy đan cho dù tốt đến mấy thì đoạn vân cũng có thể tự mình chế ra được. Đoạn vân lưu lại nhiều tẩy tủy đan thực ra cũng vô dụng. Nếu sau này có thủ hạ trung tâm, luyện chế thêm vài viên cũng không muộn. Đoạn vân lại nhớ tới lão đầu đang đọc sách trong thư phòng. Kỳ thật toàn bộ sách gia thú bên trong thư phòng đã được đoạn vân xem hết sạch. Đảo ánh sáng của tiểu bạch cấp cho hắn thật sự là đồ xịt. Chỉ cần xem lướt qua là không quên được. Ủa, tiểu Bạch chạy đi đâu rồi? Tiểu Bạch bình thường luôn luôn ở trong viện đùa giỡn. Hôm nay làm sao không thấy bóng dáng đâu nhỉ? Hy vọng nó sẽ không làm chuyện gì xấu. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Khi Đoạn Vân kêu gào tên Tiểu Bạch, một cái gì đó màu đen đen hộp tốc chạy thẳng về phía Đoạn Vân. Hơn nữa lại còn nhảy vào lòng của Đoạn Vân nữa. Cảm giác thấy mình sợ phải một cái gì đó vừa nhơn nhớt vừa dinh dính. Đoạn vân giật bắn mình, vội vung tay ném cái vật lạ lùng ấy ra ngoài. Nhưng một tiếng kêu lập tức làm đoạn vân nhớ ra cái vật kỳ quái kia là cái gì. Chỉ thấy tiểu bạch toàn thân nhớp nháp đen đúa, đang bất mãn chừng chừng nhìn đoạn vân kêu thảm thiết. Thuốc của ta mà, ngươi dám ăn trộm hà. Mạc dạng của tiểu bạch làm đoạn vân nhớ tới hình dáng của Diệp Cô Thành khi uống thử thuốc. Tiểu bạch hiển nhiên đã ăn trộm tẩy tủy đan của đoạn vân rồi nuốt sạch rồi. Đoạn vân vội vàng xem lại một chút, lại thiếu ba lạp. Tiểu bạch dám to gan ăn một hơi ba lạp. Bộ tưởng đồ khuyến mãi sao chứ? Theo như đoạn vân phòng chừng thì người bình thường chỉ cần ăn một viên đã coi như quá sức chịu đựng rồi. Tiểu bạch thoáng cái đã ăn ba lạp, vậy không phải là uống thuốc quá liều sao? Tiểu bạch, nhanh lên! Ta phải cho ngươi đi vệ sinh rồi rửa ruột, ngươi một ăn hơi ba lạp, chắc chắn không ngộ độc cũng rối loạn tiêu hóa đến nơi rồi. Nhanh lên đi, chậm là coi như không kịp đó. Thấy đoạn vân có vẻ rất khẩn cấp, tiểu bạch gãi gãi đầu không hiểu ý gì, nhảy lên vài cái, ra hiệu mình không có việc gì. Đoạn vân ngẫm nghĩ rồi cảm thấy chắc không sao, đã ăn lâu như vậy rồi mà chưa có phản Ứng gì cả. Thì chắc là sẽ không đã xảy ra chuyện gì đâu. Đoạn vân thở vào một hơi. May quá, bằng không sủng vật duy nhất của đoạn vân coi như tiêu đời. Đoạn vân cẩn thận tắm rửa kỳ cọ cho tiểu bạch. Sau khi tắm xong, tiểu bạch xem ra so với trước kia còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Bộ lông trắng mút càng thêm sáng bóng, hơn nửa tinh thần lại càng thêm phấn chấn. Nhìn khí chất của tiểu bạch khác hẳn bình thường, đoạn vân mơ mộng ngay, ngày nào đó ta cũng sẽ uống một viên, để xem ta có biến thành phong quang đẹp trai được hay không. Sau này chẳng phải là có rất nhiều cô gái theo đuổi ta, ai già, cũng không cần nhiều quà. Bị nhiều người say đắm chẳng phải là phiền chết sao, chỉ có điều cái tên không hề có ma lực là đoạn vân không thê phát hiện ra tiểu bạch đã có biến hóa về bản chất. Đó là một loại biến hóa về lực lượng. Hơn nữa đoạn vân cũng còn không thể biết là hắn trong lúc vô ý luyện hóa tẩy tủy lại có hiệu quả làm cho ma lực hoặc đấu khí có những nội liễm nhất định. Vân nhi, vân nhi. Tiếng gọi của lão đầu làm đoạn vân từ trong cõi mơ mộng bẩn thỉu phục hồi lại tinh thần. Lão đầu trở lại rồi, được rồi, để ta cho lão đầu ăn một khoa. Xem có thể làm lão khôi phục ma lực lại hay không. Lão đầu sư phó. Ta có đồ tốt biếu cho lão đây Đoạn vân xô cửa Vừa đi vừa gào lên Chỉ thấy phổ hy kim mặc ma Pháp trường bảo đang đứng nói chuyện Với một cô gái khí chất xa hoa quý phái Hơn nữa nhìn thoáng qua Cũng có thể thấy hai người có quan hệ Không tệ lắm Lão đầu không phải nói là lão không có con gái sao Vậy cô gái kia là ai Vân nhi có vật gì tốt Muốn đưa biếu cho vi sư Hà? Tới đây Ta giới thiệu với ngươi một người, vị này là tam công chúa của thiên long đế quốc chúng ta, công chúa Khải Sát Lâm. Trước kia nàng từng là đệ tử của ta, hơn nữa ma pháp thiên phú của Khải Sát Lâm rất cao, bây giờ đã là đại ma pháp sư rồi. Tất cả bạn cùng trang lứa không có bao nhiêu người được như vậy đâu. Lão đầu giới thiệu một cách hưng phấn, nghe lão đầu giới thiệu xong, đoạn vân ngấm ngầm cẩn thận đánh giá Khải Sát Lâm. Người cao thon rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất quý phái xa hoa trên người nàng lại càng làm cho nàng có vẻ rất đặc biệt, vừa thấy cũng biết đây là loại khí chất không phải có tiền là mua được. Nhưng Đoạn Vân không phải loại thanh niên ngây thơ chỉ biết ôm váy mẹ, cả đời chưa từng gặp qua mỹ nữ. Phải nói kỳ kỳ cũng còn có một vị trí rất lớn trong lòng Đoạn Vân, một vết thương không dễ gì liền xèo. Đoạn Vân lạnh lùng thi lễ với công chúa. Xin chào tam công chúa, ta là đệ tử mới của phổ hy kim sư phụ, ta gọi là đoạn vân, ngươi hiển nhiên là sư tỷ của ta, sau này rất mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khả khải sắt lâm hiển nhiên chẳng coi hắn ra cái đinh gì, chỉ nở nụ cười lạnh nhạt rồi tiếp tục chuyển hướng sang nói chuyện với lão đầu. Mẹ nó, dám coi thường ta, làm công chúa tưởng ngon hà Đoạn vân thấy vẻ mặt lẫn thái độ của tam công chúa lập tức hiểu ngay nàng coi thường hắn là người ma pháp bạch si. Tất cả những việc này tự nhiên đều lọt vào mắt lão đầu. Lão nói với khải Sắt lâm, lâm nhi, ngươi có biết vết thương của ta là ai chữa khỏi không? Chính là vân nhi, mặc dù vân nhi không phát ra ma pháp, nhưng hắn lại có thể giải thích ma pháp tuyệt đối vượt qua ngươi nữa kìa. Vi sư gần đây hiểu được rất nhiều ma pháp đều nhờ vào những thắc mắc lý luận của Vân Nhi mà ngộ ra đó. Hơn nửa cấp bậc tế tự của hắn cao thâm không lường được. Khải Sắt lâm nghe song sững cả người. Quay về đoạn vân nhìn nửa ngày cũng không tìm ra trên người đoạn vân có lấy nửa điểm ma lực ba động. Rất khó hiểu. Sao có thể như vậy được nhỉ? Một ma pháp bạch si lại có thể có những giải thích ma pháp cao siêu. còn có thể chữa lành cho một vị thánh ma đạo.